mở các mạng cùng theo dõi quyền sét, kết thúc bán hàng đòn quyết định của tác giả Brian Tracy. Chương 6: Gấp đôi năng suất, gấp đôi thu nhập. Người thức dậy vào mỗi sáng để lên kế hoạch cho các giao dịch trong ngày và thực hiện đến cùng kế hoạch đó sẽ nắm được sợi dây dẫn họ đi qua mê cung của cuộc sống bận rộn. Victor Hugo. Khả năng quản lý thời gian chính là yếu tố quan trọng giúp bạn trở thành chuyên gia bán hàng thành công. Chất lượng quản lý thời gian thường quyết định chất lượng cuộc sống của bạn. Khi bắt đầu bán hàng, tôi coi việc quản lý thời gian là một vấn đề cần chú trọng trong sự nghiệp bán hàng. Tôi coi đó là hành tinh nhỏ quay quanh mặt trời của đời tôi. Chỉ khi nhận ra quản lý thời gian chính là mặt trời của đời mình và mọi thứ khác đang diễn ra chỉ là hành tinh quay quanh mặt trời đó, tôi mới nâng cao hiệu suất của mình lên gấp đôi và gấp ba. Bạn nghĩ thế nào về thời gian? Cách bạn nghĩ về thu nhập của mình là yếu tố quyết định khoản tiền bạn kiếm được. Người bán hàng bình thường nghĩ về thu nhập của họ theo số tiền họ kiếm được mỗi tháng và mỗi năm, nhưng chuyên gia bán hàng hàng đầu nghĩ về thu nhập của họ theo số tiền kiếm được mỗi giờ và họ quyết tâm làm cho mỗi giờ đều phải sinh lời. Khi tính thu nhập của mình theo số tiền kiếm được 1 năm hay 1 tháng, bạn rất dễ lãng phí thời gian. Theo nghiên cứu của Đại học Columbia, người bán hàng bình thường chỉ làm việc 90 phút một ngày. Họ đến thăm khách hàng thứ nhất sau 9 giờ sáng và khách hàng cuối cùng vào khoảng 3 giờ chiều. Khoảng thời gian ở giữa, họ lãng phí vào việc chuẩn bị, luẩn quẩn quanh máy bán hàng tự động, nói chuyện vu vơ. Lưu ý, người bán hàng hàng đầu đánh giá thu nhập của họ theo số tiền kiếm được mỗi giờ và họ quyết tâm làm cho mỗi giờ đều phải sinh lời. Xác định tiền công theo giờ. Nhưng những chuyên gia bán hàng hàng đầu Hãy nghĩ về khoản tiền họ muốn kiếm được bằng cách chia mục tiêu thu nhập hàng năm của họ cho 2000, số giờ làm việc trong một năm và cam kết kiếm được từng ấy tiền trong mỗi giờ. Ví dụ, nếu bạn muốn kiếm được 50.000 đô la một năm, hãy chia số tiền đó cho 2000, như vậy mục tiêu thu nhập của bạn là 25 đô la một giờ. Nếu muốn có thu nhập 100.000 đô la một năm, bạn phải kiếm được 50 đô la một giờ. Giờ nào như vậy, bạn không thể đạt được mục tiêu thu nhập Nếu không làm những việc giúp bạn kiếm được mức thu nhập đó, thì làm việc và hưởng lương cố định, bạn sẽ nhận được mức lương như nhau miễn là bạn chứng tỏ năng lực tại nơi làm việc, nhưng người bán hàng thì khác, nhân viên bán hàng chỉ được trả lương theo kết quả lao động, như người đi săn vẫn nói, bạn chỉ được ăn con mồi bạn săn được. Lưu ý, nhân viên bán hàng chỉ được trả lương theo kết quả lao động, như người đi săn vẫn nói, bạn chỉ được ăn con mồi bạn săn được. Định luật về ba hoạt động Trong chương trình đào tạo cấp cao dành cho chuyên gia bán hàng và doanh nhân thành công, chúng tôi đã dạy định luật về ma hoạt động. Định luật này phát biểu rằng, bất kể làm bao nhiêu việc trong một tuần hay một tháng, chỉ có 3 hoạt động giúp bạn kiếm được số tiền công theo giờ như mong muốn. Ba hoạt động này chiếm hơn 90% thu nhập của bạn. Bí quyết thành công trong bán hàng hay trong bất kỳ lĩnh vực nào là cố gắng làm càng ngày càng ít việc nhưng làm nhiều việc quan trọng hơn và cải thiện kỹ năng làm từng việc đó tốt hơn. Trong bán hàng, dù sản phẩm là gì, chỉ có ba hoạt động giúp bạn kiếm được tiền công theo giờ mong muốn, đó là khai thác khách hàng tiềm năng, giới thiệu sản phẩm và kết thúc vụ mua bán. Chỉ khi nào tham gia ba hoạt động chính này, bạn mới thật sự làm việc. Thức dậy trong tình trạng thất nghiệp. Mỗi sáng, nhân viên bán hàng thức dậy trong tình trạng thất nghiệp và sẽ vẫn thất nghiệp cho đến khi họ ngồi đối diện với một người có thể và sẽ mua hàng. Chỉ khi đó, ngày làm việc mới thật sự bắt đầu. Khi chúng tôi nói nhân viên bán hàng bình thường chỉ làm việc 90 phút mỗi ngày, đó là vì mỗi ngày họ chỉ bỏ ra 90 phút để khai thác khách hàng tiềm năng, giới thiệu sản phẩm và kết thúc vụ mua bán. Tăng thời gian gặp trực tiếp khách hàng. Một cách khác để xác định bạn có làm việc hay không là đo lường thời gian gặp mặt trực tiếp giữa bạn và khách hàng mỗi ngày. Công việc của bạn là gặp trực tiếp những người có khả năng mua và sau đó bán sản phẩm hay dịch vụ của bạn cho họ. Lái xe đến nhà hay văn phòng của khách hàng, sắp xếp tài liệu bán hàng, viết báo cáo và nghe nhạc trong xe ô tô có thể cũng diễn ra, nhưng đó không phải là những hoạt động chính. Tất nhiên bạn không thu được số nào. Cách đơn giản nhất giúp bạn tăng gấp đôi thu nhập là tăng gấp đôi lượng thời gian khai thác khách hàng, giới thiệu sản phẩm và kết thúc vụ mua bán, tức là tăng gấp đôi thời gian gặp mặt trực tiếp với khách hàng tiềm năng. Mỗi giờ trong ngày bạn nên tự hỏi, tôi có trả cho người khác 25 hay 50 đô la để làm việc tôi đang làm không? Nếu bạn không trả người khác tiền công theo giờ để làm những gì bạn đang làm thì hãy dừng lại và bắt đầu khai thác khách hàng, giới thiệu sản phẩm và kết thúc vụ mua bán. Zig Ziglar từng nói, nếu bạn nghiêm khắc với bản thân, cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nếu bạn dễ dãi với bản thân, cuộc sống của bạn sẽ rất chật vật. Bí quyết để quản lý thời gian. Vì họ chỉ làm việc khi gặp trực tiếp khách hàng nên những chuyên gia bán hàng thường chuẩn bị và tổ chức vào lúc không bán hàng. Họ lên kế hoạch làm việc vào cuối tuần, họ chuẩn bị cho ngày làm việc vào buổi tối hôm trước. Họ lên kế hoạch và sắp xếp công việc bán hàng của mình trước ngày làm việc và vào buổi tối. Nhưng khi khách hàng có thời gian gặp họ, họ toàn tâm toàn ý dành thời gian gặp mặt trực tiếp với những khách hàng đó, đó chính là thời điểm quyết định. Loại bỏ nguyên nhân lãng phí thời gian trong bán hàng. Nguyên nhân 1: chần chừ và trì hoãn. Nguyên nhân đầu tiên gây lãng phí thời gian trong bán hàng là thái độ chần chừ và trì hoãn. Việc này thường xảy ra khi bạn tìm kiếm lý do chính đáng để trì hoãn việc gặp mặt những khách hàng tiềm năng. Mọi người đều có lý do để trì hoãn. Luôn có quá nhiều việc phải làm trong khi thời gian lại quá ít. Sự khác biệt giữa người thành công và người thất bại được xác định bằng những việc họ trì hoãn. Người thưa cuộc chỉ hoãn làm những việc quan trọng có thể tạo nên sự khác biệt đáng kể trong cuộc sống của họ, trong khi đó, người thắng cuộc trì hoãn tham gia những hoạt động có giá trị thấp rất ít tạo ra khác biệt, chấm dứt lãng phí thời gian. Theo kết quả nghiên cứu của hãng tuyển dụng quốc tế Robert Half International, Mọi người thường lãng phí một nửa thời gian làm việc. Phần lớn lượng thời gian bị lãng phí này bị tiêu tốn vào việc uống cà phê, gọi điện thoại, làm việc cá nhân, đi mua sắm. Khi mọi người thật sự làm việc, một người trung bình làm việc khoảng 32 giờ một tuần, trong đó 16 giờ bị lãng phí và chỉ có 16 giờ họ làm việc thật sự. Trong số 16 giờ làm việc này, nhiều người thích làm những việc dễ dàng và thú vị hơn là những việc khó khăn và cần thiết quy tâm loại bỏ thói quen trì trệ. Cách tốt nhất để loại bỏ thói quen trì trệ là lên kế hoạch trước cho mỗi ngày, sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các hoạt động của bạn, rồi gặp khách hàng đầu tiên càng sớm càng tốt, thức dậy và làm việc ngay. Khi bạn nhanh chóng bắt đầu ngày làm việc, hãy làm việc quan trọng càng sớm càng tốt, bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn. Khi bạn thấy mình trì trệ, hãy tự nói với mình, phải làm ngay, làm ngay, làm ngay. Những từ này sẽ thúc đẩy bạn làm ngay lập tức. Khi lặp lại thường xuyên, bạn sẽ đưa thông điệp này vào tiềm thức của mình, tạo thành một yếu tố kích thích bạn bắt tay vào việc và làm việc liên tục. Lưu ý, trong bán hàng, dù sản phẩm là gì, chỉ có ba hoạt động giúp bạn kiếm được tiền công theo giờ mong muốn, đó là khai thác khách hàng tiềm năng, giới thiệu sản phẩm và kết thúc mua bán. Chỉ khi tham gia ba hoạt động chính này, bạn mới thật sự làm việc. Con người là nguyên nhân chính gây lãng phí thời gian, để loại bỏ thói quen trì hoãn, hãy tuân theo lịch làm việc của bạn. Đừng kết giao với những người có thời gian kết giao với bạn. Con người là nguyên nhân gây lãng phí thời gian làm việc nhiều nhất. Hãy tránh xa những người có thói quen trần trừ, họ chỉ khiến bạn càng thụt lùi. Uống cà phê không có gì sai, nhưng hãy làm việc này khi đi trên đường hoặc uống với khách hàng của bạn. Dừng lại mua bữa trưa không có gì sai, nhưng hãy ăn trưa thật nhanh. Đừng lãng phí thời gian vào việc ăn trưa. Nếu có thể, hãy ăn trưa trên đường đến gặp khách hàng hay ăn cùng khách hàng. Từ bỏ thói quen ăn trưa với đồng nghiệp. Việc này rất lãng phí thời gian và kéo bạn ra khỏi những hoạt động bán hàng chính. Lưu ý, từ bỏ thói quen ăn trưa với đồng nghiệp. Việc này rất lãng phí thời gian và kéo bạn ra khỏi những hoạt động bán hàng chính của bạn. Nguyên nhân số 2: Chào hàng bất thành. Một nguyên nhân gây lãng phí thời gian khác là chào hàng không thành công và bạn phải làm mọi việc. Việc này xảy ra khi bạn không chuẩn bị chu đáo bài thuyết trình hay chưa thu thập đủ tài liệu bán hàng cần thiết khi đến gặp khách hàng. Khi đến gặp khách hàng, bạn phát hiện ra mình để quên mẫu đặt hàng chuẩn, bảng giá hay tài liệu cần thiết để kết thúc vụ mua bán. Sau đó, bạn buộc phải sắp xếp thời gian để quay lại và gặp khách hàng lần thứ hai. Kỹ năng bán hàng kém. Việc chào hàng không thành công có thể do kỹ năng bán hàng kém. Bạn không biết cách xử lý lời từ chối hay thuyết phục khách hàng mua hàng. Đến thời điểm đó, bạn không biết nói gì hay xử lý như thế nào và bạn đã vô tình khuyến khích khách hàng nói: "Hãy để tôi nghĩ đã." Như đã biết ở phần giới thiệu, khi tôi bắt đầu sự nghiệp bán hàng bằng việc bán hàng và hưởng tiền hoa hồng trực tiếp, đi chào hàng từ văn phòng này đến văn phòng khác, bán thẻ hội viên 20 đô la cho một câu lạc bộ của một nhà hàng với thẻ rầm giá Khách hàng có thể được giảm từ 10% đến 20% trong khoảng 100 nhà hàng khác nhau trong thành phố. Thẻ cũng cho phép ăn miễn phí một lần. Có lẽ chào mời bán thẻ như vậy cũng đơn giản thôi, nhưng thật sự không phải vậy. vì không biết cách bán hàng nên sau khi chào hàng và giới thiệu sản phẩm, tôi không biết nói gì nữa. Khi đó khách hàng nói: "Để tôi nghĩ thêm đã." Tôi cảm ơn họ và nói sẽ quay lại rồi tiếp tục công việc. Nhưng lần nào cũng vậy, khi tôi quay lại, khách hàng không có ở đó, họ đang họp, đang bận và quên hết những gì tôi đã nói. Tôi cảm thấy rất chán nản. Thay đổi phương pháp. Một ngày tôi phát hiện ra, lý do tôi chỉ bán được thẻ 2 hay 3 lần một tuần Là vì tôi thường đồng ý quay lại sau khi khách hàng có cơ hội suy nghĩ về lời đề nghị. Kể từ giây phút đó, tôi quyết định không bao giờ quay lại chào hàng lần thứ hai. Sau mỗi lần giới thiệu sản phẩm, tôi sẽ mời khách hàng đặt hàng luôn, có hoặc không. Để làm được việc này cần phải rất can đảm. Trong lần chào hàng tiếp theo, khi ngay tôi trình bày xong, vị khách đó nói: "Nghe có vẻ hay đấy, để tôi nghĩ đã, hãy quay lại vào tuần sau nhé." Tôi hít một hơi thật sâu và đáp lại: Tôi xin lỗi nhưng tôi sẽ không quay lại." Tư khách đó nhìn tôi và hỏi, "Anh vừa nói gì?" Tôi đáp lại, "Tôi xin lỗi, tôi sẽ không quay lại chào hàng." "Thưa ông, đó không phải là quyết định lớn và đây là một sản phẩm tuyệt vời. Khách cũng cho phép ăn miễn phí một lần. Tất cả những gì ông cần biết để quyết định mua, ông đã biết rồi, tại sao ông không mua thẻ này?" Và vị khách trả lời, "Thôi được rồi, tôi sẽ mua." Bước ngoặt quan trọng. Khi kết thúc lần chào hàng đó, Tôi trở thành một nhân viên bán hàng hoàn toàn mới, từ đó tôi không hẹn quay lại để chào hàng nữa, sự nghiệp bán hàng của tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi đến văn phòng tiếp theo, nhận được câu trả lời tương tự, để tôi nghĩ đã và tôi cũng đáp như lần trước, tôi không quay lại chào hàng lần hai đâu. Người thứ hai cũng đồng ý mua, rồi người thứ ba, thứ tư và thứ năm. Ngày hôm đó tôi đã bán được số thẻ nhiều hơn cả một tuần bình thường. Sự thật là mọi người không nghĩ về lời đề nghị của bạn Họ sẽ quên ngay khi bạn bước ra khỏi nhà. Khi bạn quay lại, họ không biết bạn đang nói về cái gì hay tại sao họ lại thấy hứng thú với sản phẩm đó trong lần gặp đầu tiên. Hoàn thiện kỹ năng. Lý do chính gây lãng phí thời gian trong bán hàng là do nhân viên bán hàng không biết cách bán. Họ không xác định rõ ràng các nhu cầu, không biết cách trình bày thuyết phục, không biết khéo léo xử lý lời từ chối và không biết kết thúc chuyên nghiệp. Kết quả là họ đi gặp hết khách hàng này đến khách hàng khác nhưng vẫn bán được rất ít hàng. Kho phần này sẽ được tháo gỡ khi bạn cải thiện kỹ năng bán hàng và nâng cao quyết tâm. Lưu ý, sự thật là mọi người thường không nghĩ về lời đề nghị của bạn, họ sẽ quên ngay khi bạn bước ra khỏi nhà. Nguyên nhân thứ 3, thiếu chính xác và thiếu thông tin. Bạn lãng phí thời gian bán hàng khi đến gặp khách hàng mà thiếu thông tin cần thiết để giới thiệu sản phẩm. Bạn có thể thu thập sai thông tin, số liệu, đặc tính kỹ thuật hoặc đưa ra mức giá không đúng. Bạn có thể hiểu lầm yêu cầu của khách hàng và đưa ra đề xuất không giải quyết vấn đề hay không đáp ứng được yêu cầu của họ. Lỡ nhảo gây ra hậu quả lớn. Cách đây vài năm, khi giới thiệu cho khách hàng về một tòa nhà được rao bán, tôi đã đưa bảng thống kê tất cả số liệu về doanh thu, chi phí và tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng vào bản đề xuất chào bán tòa nhà. Tôi đã nhờ trợ lý của tôi đánh bản đề xuất đó, nhưng tôi không có thời gian kiểm tra lại. Hậu quả là tôi đã để mất vụ giao dịch đó chỉ vì một dấu thập phân. Thay vì chỉ ra tổng lãi tiền mặt của khoản đầu tư là 15%, bản đề xuất nói rằng tòa nhà chỉ có mức lợi tức 1,5%. Vị khách rất tinh ý, ông ấy nghiên cứu bản đề xuất rất nhanh, kiểm tra các con số sau đó vứt bản đề xuất cho tôi. Tại sao anh lại mất thời gian của tôi với những thứ như thế? Số liệu bị sai và tôi đã phải trả giá, uy tín của tôi giảm sút trầm trọng, vị khách đó không muốn gặp tôi nữa. Kể từ lần đó, tôi thường cẩn thận kiểm tra mọi con số trong bản đề xuất trước khi đưa chào khách hàng. Bạn phải đảm bảo rằng tất cả giấy tờ, văn bản của bạn được soạn chính xác và kiểm tra kỹ trước khi gặp khách hàng. Đừng bao giờ giả định rằng mọi chuyện sẽ ổn cả. Chuyên gia quản lý thời gian Alex Martinez nói: Những sai định sai lệch chính là nguồn gốc của mọi thất bại. Lưu ý, những chuyên gia bán hàng xuất sắc có thói quen nhớ mọi thông số kỹ thuật về sản phẩm. Nếu họ đánh mất tất cả sách giới thiệu hay thông tin bán hàng, họ vẫn có thể giới thiệu sản phẩm rất lôi cuốn sử dụng trí nhớ của mình. Nguyên nhân thứ tư, thiếu hiểu biết về sản phẩm. Điều điểm này sẽ khiến bạn làm việc rất vất vả. Nguyên nhân của nó là do sự thiếu hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ và sự lười biếng của người bán hàng. Tuy nhiên, nhược điểm này có thể dễ dàng khắc phục bằng cách luyện tập chăm chỉ. Bạn phải hiểu tường tận sản phẩm hay dịch vụ của mình, biết được sự khác biệt giữa sản phẩm hay dịch vụ của hãng cạnh tranh với sản phẩm hay dịch vụ bạn đang cung cấp. Hiểu rõ tại sao sản phẩm hay dịch vụ của bạn lại tốt hơn các sản phẩm cùng loại khác trên thị trường và tốt hơn ở những điểm nào, giải đáp mọi câu hỏi. Khi khách hàng hỏi Nếu tôi có vấn đề hay yêu cầu này, liệu sản phẩm hay dịch vụ của anh có đáp ứng được không? Bạn phải trả lời rõ ràng và chính xác. Nếu không rõ câu trả lời, rồi bắt đầu lầm bầm và nói hớ, trông bạn sẽ thật ngốc nghếch. Ngay lập tức, khách hàng sẽ nhận ra bạn không hiểu mình đang nói gì. Uy tín của bạn bị giảm sút và khách hàng không còn hứng thú mua hàng của bạn. Bạn rời văn phòng của khách hàng và không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hiểu rõ về sản phẩm chính là nền tảng tạo nên thành công trong bán hàng. Những chuyên gia bán hàng xuất sắc nhất có thói quen ghi nhớ mọi thông số kỹ thuật về sản phẩm của họ. Nếu đánh mất tất cả sách giới thiệu hay thông tin bán hàng, họ vẫn có thể giới thiệu sản phẩm rất lôi cuốn, họ sử dụng trí nhớ của mình. Nguyên nhân thứ 5, không chuẩn bị chu đáo. Chuẩn bị chu đáo giúp phân biệt nhân viên bán hàng giỏi và kém. Những chuyên gia bán hàng xuất sắc dành nhiều thời gian để nghiên cứu cẩn thận mọi chi tiết về sản phẩm hay dịch vụ. Họ xem lại nhiều lần rồi ghi chú. Họ quyết tâm rằng mình phải trả lời đầy đủ và thông minh mọi câu hỏi của khách hàng. Một lợi ích của việc chuẩn bị chu đáo là sự tự tin. Khi chuẩn bị cẩn thận, bạn sẽ bình tĩnh, thoải mái, lạc quan và tin tưởng vào bản thân hơn. Như vậy bạn tạo được ấn tượng tốt với khách hàng, đồng thời cũng giúp họ cảm thấy thoải mái. Tân bộ quá trình bán hàng sẽ diễn ra dễ dàng hơn, trơn tru hơn, chuẩn bị tốt thật sự, đem lại hiệu quả tích cực. Nguyên nhân gây lãng phí thời gian thứ sáu, không xác nhận lại cuộc hẹn. Đây là hiện tượng khá phổ biến, một nhân viên bán hàng lái xe từ đầu này đến đầu kia thị trấn để đến gặp khách hàng. Cuộc hẹn được sắp xếp từ trước, vì vậy anh ta nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Nhưng khi nhân viên bán hàng đến nơi Vị khách đó đã bị điều ra ngoài thị trấn đang bận học. Kết quả là nhân viên bán hàng mất công đi cả đoạn đường dài, mất thời gian lái xe trở về văn phòng. Đôi khi người bán hàng mất đến nửa ngày vì họ không xác nhận lại cuộc hẹn. Tại sao nhân viên bán hàng lại ngại xác nhận cuộc hẹn? Họ sợ rằng nếu gọi điện để xác nhận, khách hàng sẽ hủy hẹn. Họ sẵn lòng nắm lấy bất kỳ cơ hội nào hơn là mạo hiểm để rồi bị từ chối. Hai cách xác nhận lại cuộc hẹn Có hai cách xác nhận cuộc hẹn mà không sợ bị hủy hẹn. Thứ nhất, gọi điện trực tiếp cho khách hàng và hỏi: "Xin lỗi ông, chúng ta hẹn gặp vào 2 hay 3 giờ ngày mai ạ?" Khi khách hàng trả lời: "À, chúng ta hẹn lúc 2 giờ chiều." Bạn có thể nói: "Đúng như tôi nghĩ, đúng 2 giờ chiều mai tôi sẽ có mặt ở đó. Mong sớm gặp ông." Cách thứ hai là gọi điện cho lễ tân và hỏi: "Xin hỏi ông Brown có ở đó không?" Khi lễ tân khẳng định ông Brown có trong văn phòng, Bạn nói tiếp, "Làm ơn hãy nói rằng John Jones gọi điện đến và tôi sẽ đến gặp ông ấy tại văn phòng đúng 1 giờ chiều mai như đã hẹn. Cảm ơn chị rất nhiều." Gọi điện và xác nhận cuộc hẹn sẽ giúp bạn làm việc chuyên nghiệp hơn, nhắc khách hàng nhớ về cuộc hẹn và xua đi sự tò mò hay chuẩn bị tâm lý trước. Từ này cũng sẽ nhắc khách hàng sắp xếp lịch và dành thời gian cho bạn, sắp xếp lại cuộc hẹn. Thỉnh thoảng, bạn gọi điện để xác nhận cuộc hẹn. Trợ lý của khách hàng sẽ nói: Tôi rất vui vì ông đã gọi. Bà Prospect có việc gấp và không thể gặp ông hôm nay. Bạn đáp: Tôi rất tiếc nhưng cảm ơn chị đã báo cho tôi. Có lẽ chúng ta nên sắp xếp một cuộc hẹn khác vào thời gian thuận tiện hơn. Chị có lịch ở đó không? Gửi email xác nhận. Email là phương tiện hiệu quả để bạn xác nhận cuộc hẹn mà không sợ bị hủy hẹn. Khi bạn sắp xếp cuộc hẹn lần đầu tiên, hãy xin địa chỉ email của khách hàng, sau đó vào buổi tối trước cuộc hẹn Hãy gửi email cho họ để xác nhận bạn sẽ có mặt ở đó vào thời gian như đã thống nhất. Vì việc đầu tiên mọi người làm vào buổi sáng là kiểm tra email nên bạn sẽ nhắc họ nhớ về buổi hẹn và đợi bạn đến văn phòng. Có nhiều người bán hàng gọi điện sau giờ làm việc và để lại tin nhắn thoại nhắc khách hàng về cuộc hẹn. Đây cũng là cách xác nhận an toàn và hiệu quả. Nguyên nhân thứ 7, xếp lịch chào hàng không hợp lý. Nguyên nhân này thường bắt nguồn từ việc người bán hàng vô tình tránh nguy cơ bị từ chối gặp mặt trong bán hàng bằng cách dàn trải những cuộc hẹn gặp khách hàng của họ. Họ sẽ đến gặp một khách hàng ở phía bắc thành phố rồi lại hẹn gặp người tiếp theo ở phía nam thành phố và họ rất nhiều thời gian di chuyển giữa hai địa điểm. Khi họ lái xe trên đường, nghe radio, họ tự ba miệng rằng họ đang di chuyển nghĩa là đang làm việc. Bạn có thể sắp xếp hợp lý công việc bán hàng và tăng thu nhập bằng cách sắp xếp hợp lý lịch hẹn gặp khách hàng, giảm bớt thời gian di chuyển giữa hai địa điểm cách xa nhau, bạn sẽ tăng thời gian nói chuyện trực tiếp với những khách hàng tiềm năng. của phạm vi bán hàng của bạn ra thành 4 khu vực. Chỉ làm việc tại một khu vực trong một ngày hay nửa ngày. Tập hợp tất cả các cuộc hẹn trong khu vực đó vào khoảng thời gian đó. Nếu một khách hàng ở phía Tây Nam thành phố muốn gặp bạn khi bạn đang làm việc ở khu vực Đông Bắc, hãy hẹn gặp vào ngày bạn làm việc ở khu vực họ sinh sống. Thành công rực rỡ. Sau khi tôi giảng về kỹ năng này tại hội thảo về bán hàng, một nữ nhân viên bán hàng thành công đi đến chỗ tôi và kể một câu chuyện rất thú vị. Hai năm trước, cô ấy quyết định chuyển sang lĩnh vực bán hàng. Cô ấy không có kinh nghiệm bán hàng, nhưng cô ấy cần tự cổ vũ, khuyến khích bản thân. Trong 6 tháng, cô ấy đã xin vào làm việc cho một công ty trong nước nhưng không thành công. Cuối cùng, khi một nhân viên bán hàng của họ nghỉ việc, họ quyết định cho cô cơ hội. Chưa đầy 6 tháng sau, cô ấy đã trở thành nữ nhân viên bán hàng xuất sắc nhất trong nước. Cô nói bí quyết thành công của cô rất đơn giản. Cô chia phạm vi bán hàng thành 4 khu vực rời hết mình vào kỷ luật để làm việc chuyên tâm tại một trong bốn khu vực mỗi ngày, 4 ngày một tuần. Cô không cho phép mình di chuyển giữa hai khu vực. Kết quả, cô dành nhiều thời gian hơn cho khách hàng và nâng cao kỹ năng bán hàng. Càng cải thiện kỹ năng bán hàng, cô càng bán được nhiều hàng và được giới thiệu thêm nhiều khách hàng ở khu vực cô chuyên tâm. Cuối cùng, cô trở thành một trong những chuyên gia bán hàng được trả lương hậu hĩnh nhất. Nguyên nhân thứ 8: sự cầu toàn không cần thiết. Một câu tục ngữ cổ nói rằng, sự hoàn hảo chính là kẻ thù của những giá trị tốt đẹp. Những nhân viên bán hàng hay lo lắng khi hẹn gặp khách hàng mới, cứ nhất quyết phải sắp xếp mọi thứ hoàn hảo trước khi đến gặp khách hàng lần đầu tiên. Họ xem việc cần chuẩn bị kỹ như cái cớ để tránh bán hàng. Họ bao biện rằng họ phải nhớ mọi chi tiết, họ cảm thấy cần thiết phải kiểm tra và hiểu từng dòng trong các đơn đặt hàng. Họ nghiên cứu tường tận tài liệu bán hàng. Đây được gọi là sự cầu toàn không cần thiết. Quy tắc cơ bản trong bán hàng đó là cố gắng chuẩn bị tốt khoảng 80% rồi bắt tay vào việc. Phát triển đủ kỹ năng và hiểu biết vừa đủ về sản phẩm để rồi bắt đầu, rồi hãy trở thành người dẫn đầu. Benjamin Chigo từng nói, cách thức sử dụng thời gian tệ hại nhất là làm rất tốt những việc không cần thiết. Bạn sẽ nhận thấy càng dành nhiều thời gian tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, bạn càng hiểu rõ về sản phẩm của mình và biết cách bán hàng. Không có gì thay thế được cuộc hẹn gặp trực tiếp và thời gian hỏi đáp trực tiếp với khách hàng, lên đường và bắt tay vào việc. Thân khăn đòi mọi thứ hoàn hảo trước khi gặp khách hàng có thể là liều thuốc độc đối với thành công của bạn. Nghiên cứu những gì bạn cần nghiên cứu, nắm chắc thông tin cơ bản rồi hãy lên đường và gặp gỡ những khách hàng tiềm năng. Mọi việc khác sẽ diễn ra theo trật tự vốn có. Sợ hãi bị từ chối gặm mạc giống như con yêu tinh ẩn sâu trong tiềm thức của bạn. Nỗi sợ hãi đó tự tăng lên khi bạn lo sợ và cố gắng tìm ra lý do hợp lý để tránh gặp gỡ khách hàng mới, xác nhận lịch hẹn và gặp trực tiếp họ. Hãy nhớ bạn vượt qua nỗi sợ hãi bằng cách đối mặt với nó. Bạn loại bỏ nỗi sợ hãi bị từ chối gặp mặt bằng cách đối diện với việc bị từ chối nhiều lần đến mức bạn không còn sợ nữa. Nguyên nhân thứ 9: Đáng trí và lời đánh. Nhiều khi người bán hàng để tuột mất vụ mua bán vì họ không chú ý đến những gì khách hàng nói. Có thể người bán đang nghĩ đến những vấn đề riêng hay kế hoạch cuối tuần. Trong mọi trường hợp, nếu không chăm chú lắng nghe khách hàng, bạn không biết họ đang nói cái gì, không nắm bắt được sắc thái biểu cảm của họ, những vấn đề tế nhị họ đang cố gắng trình bày, bạn không nhận thấy ánh mắt khách hàng nhìn bạn trong bài giới thiệu sản phẩm và không thể biết đặc điểm nào của sản phẩm thu hút sự quan tâm của họ nhiều nhất. Mọi quy tắc có thể học. Khả năng tập trung chú ý đến khách hàng Và những gì họ nói là một quy tắc, và mọi quy tắc đều có thể học được. Khả năng tập trung không hề đơn giản khi mới bắt đầu, nhưng theo thời gian, bạn sẽ thấy việc này càng ngày càng dễ hơn. Bạn có thể tăng khả năng tập trung và chú ý bằng cách ghi chép khi khách hàng nói, khi luyện tập các kỹ năng như ngả người về phía trước, dừng lại và hỏi những chỗ chưa được rõ. Bạn sẽ chú ý hơn, nắm bắt nhanh hơn những gì khách hàng đang nói và quan trọng hơn là hiểu được hàm ý ẩn chứa trong lời họ nói. Nguyên nhân thứ 10, làm việc quá sức và quá mệt. Mệt mỏi là nguyên nhân gây lãng phí nhiều thời gian, nhưng bán hàng là công việc vất vả, mất kiệt sức lực của bạn, đốt sạch năng lượng dự trữ của bạn và khiến bạn mệt nhoài. Càng làm việc vất vả, bạn càng tiếp xúc nhiều với mọi người và càng mệt mỏi khi kết thúc ngày làm việc. Khi bạn quyết tâm gắn bó với nghề này, hãy hiểu rằng năng lượng và sự sắc sảo của bạn chính là yếu tố quan trọng trong quá trình bán hàng. Khách hàng không mua sản phẩm, họ mua con người, họ mua con người bạn rồi mới mua sản phẩm. Khi tràn trề sinh lực và nhiệt tình, bạn tạo được ấn tượng tốt với người đang nói chuyện với bạn thì có thể trạng tốt nhất, bạn bán được nhiều hàng nhất. Khi không có sức khỏe, bạn chẳng bán được gì. Ngủ đủ. Hầu hết những người trưởng thành đều bị mắc chứng thiếu ngủ ở dạng nhẹ. Họ không ngủ đủ mỗi đêm để đạt hiệu quả cao nhất trong ngày làm việc. Đừng để việc này xảy ra với bạn. Đi ngủ trước 10 giờ tối ít nhất 5 tối một tuần. Rất nhiều người đã nghe theo lời khuyên này của tôi, họ tăng thời gian ngủ từ 6 hay 7 tiếng lên 8 tiếng một đêm và hoàn toàn ngạc nhiên trước sự thay đổi. Họ cảm thấy như thể họ vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ mê mệt vì thuốc ngủ. Trước đây, họ không nhận thấy mỗi ngày trôi đi họ đều sống trong tâm trạng đờ đẫn, bối rối, hoang mang hung lanh lợi và nhanh nhẹn như trước đó chăm sóc sức khỏe cơ hội bán được hàng của bạn sẽ được cải thiện đáng kể nếu bạn chứng tỏ mình là người thông minh, nhanh nhẹn và nhiệt tình khi nói chuyện với khách hàng. Những nhân viên bán hàng xuất sắc rất chịu khó chăm sóc sức khỏe, họ ăn thức ăn bổ dưỡng, nghỉ ngơi điều độ và tập thể dục đều đặn. Ở Mỹ, nhiều nhân viên bán hàng được trả lương cao là các vận động viên marathon Thậm chí họ còn tham gia các cuộc thi thể thao 3 môn phối hợp. Hãy mua một cuốn sách về các chế độ dinh dưỡng hợp lý rồi tuân thủ chặt chẽ. Ăn nhiều hoa quả và rau xanh, chọn bữa ăn sáng dầu protein, tránh ăn bánh mì nướng, thịt sâm khói, xúc xích và các loại thức ăn khó tiêu, nhiều chất béo. Ăn trưa với xa lát, cá hoặc thịt gà, uống nhiều nước trong ngày. Duy trì hiệu quả làm việc cao của bản thân bằng chế độ ăn uống hợp lý để luôn khỏe mạnh và tràn trẻ năng lượng thấy tưởng tượng, bạn đạt được giấc mơ trở nên giàu có nhờ bán hàng. Bạn mua một con ngựa đua đắt tiền với giá 500.000 đô la. Nếu sở hữu một con ngựa đắt tiền, bạn sẽ cho nó ăn loại thức ăn nào? Nếu đầu tư từng ấy tiền vào một con ngựa, liệu bạn có cho nó ăn những loại thức ăn lặt vặt, khoai tây chiên, bánh rán, bánh nướng vàng không? Đương nhiên là không. So với một con ngựa đua, bạn trị giá hơn bao nhiêu? Giống như khi bạn nuôi một con ngựa đua đắt tiền bằng loại thức ăn bổ dưỡng nhất, Bạn cũng phải bồi bổ cơ thể bằng những loại thực phẩm tốt nhất. Hãy tự chăm sóc mình như một nhân vật quan trọng và đắt giá nhất thế giới, vì sự thật đúng là như thế. Chuyên gia bán hàng tràn trề năng lượng Một câu trong ngôn cổ nói rằng, sức mạnh của người thi đấu hay quy mô trận đấu không phải là yếu tố quyết định, mà quyết tâm của người thi đấu mới là điều kiện tiên quyết. Chỉ ngồi đối diện trực tiếp với khách hàng vẫn chưa đủ. Yếu tố tác động mạnh nhất lên vụ mua bán chính là sự đam mê và sinh khí bạn biểu lộ trước khách hàng. Hãy quyết tâm chăm sóc chu đáo sức khỏe của bản thân ngay từ hôm nay. Càng có nhiều năng lượng, bạn càng vượng dậy nhanh hơn sau mỗi lần thất bại hay bị từ chối. Bạn sẽ tự tin hơn và có lòng tự trọng cao hơn. Bạn sẽ tạo được ấn tượng tốt với mọi người. Khi mệt mỏi, bạn cảm thấy khó chấp nhận, khó vượt qua những thất bại và những điều chưa hài lòng trong cuộc sống, Trùng khiến bạn chán nản và mệt mỏi hơn nhiều, nhưng khi thấy khỏe khoắn và nghỉ ngơi đầy đủ, bạn sẽ dễ dàng vượt qua mọi khó khăn và bán hàng không mệt mỏi. Lưu ý, so với một con ngựa đua, bạn có giá trị bao nhiêu? Giống như khi bạn nuôi một con ngựa đua đắt tiền bằng loại thức ăn bổ dưỡng nhất, bạn cũng phải tự bồi bổ cho mình bằng những loại thực phẩm tốt nhất. Nguyên nhân thứ 11: Thiếu tham vọng. Và cái phẩm chất quan trọng nhất giúp bạn đạt được thành tích cao và đưa bạn đến thành công trong bán hàng là tham vọng. Để trở thành người tham vọng, bạn phải có khao khát khao, bạn phải có ham muốn thành công mãnh liệt. Mỗi sáng tỉnh dậy bạn phải nghĩ, tôi không thể chờ đợi để bắt đầu ngày làm việc mới. Thành công trong bán hàng bắt nguồn từ sự háo hức muốn gặp khách hàng mới. Khi nhận thấy thành công trong bán hàng có thể giúp bạn đạt được các mục tiêu khác cho bạn và gia đình. Tham vọng của bạn sẽ đạt đến ngưỡng không gì có thể cản nổi. Tham vọng là một điều kỳ diệu. Không tham vọng không tương lai. Có những người không thật sự tham vọng và vì thế họ không hợp với nghề bán hàng. Trong nhiều trường hợp, họ đạt đến một ngưỡng nào đó rồi tự mãn với bản thân, họ điều chỉnh cuộc sống phù hợp với mức thu nhập hiện có và không có khát vọng nâng cao thu nhập. Thậm chí, nếu bạn có khuyến khích họ, họ chán giải thưởng đi chăng nữa họ vẫn không có động lực để làm việc chăm chỉ hơn. Có thể họ là những nhà sản xuất trung bình, ổn định nhưng họ không có tương lai trong thế giới bán hàng đầy cạnh tranh. Phẩm chất của kẻ xoàng xĩnh. Cách đây không lâu, tôi được mời cộng tác với một công ty lớn. Họ muốn tôi khuyến khích và thúc đẩy nhân viên bán hàng của họ với những ý tưởng về cách đặt ra mục tiêu, làm việc hiệu quả và đạt thành tích tốt hơn. Cả buổi sáng, tôi diễn thuyết nhiệt tình Chia sẻ với họ một số ý tưởng tuyệt vời nhất từ hàng nghìn nhân viên bán hàng ở các lĩnh vực, nhưng khán giả rất thờ ơ và chỉ ậm ừ cho qua loa, nhiều người ngả lưng vào ghế, rất ít người ghi chép, thậm chí có người còn đọc báo hay nói chuyện với người xung quanh. Tôi chưa bao giờ thấy một cảnh tượng như vậy. Cuối cùng tôi xin ý kiến nhận xét của nhân viên bán hàng cấp cao trong giờ nghỉ. Những điều anh nói khiến tôi rất sững sờ. Anh nói bài giảng này không hấp dẫn đối với anh ấy hay bất kỳ người nào Tất cả nhân viên bán hàng ở đây đều là thành viên công đoàn và được trả tiền công theo giờ. Một nhân viên bình thường đã làm việc cho công ty 20 năm và dù họ có làm hay không làm gì thì cũng không ảnh hưởng đến thu nhập. Hầu hết mọi người là nhân viên trung thành, họ dự định gắn bó cả đời với công ty rồi nghỉ hưu. Vô phương cứu chữa. Anh tiếp tục, "Tính tôi cũng không hiểu những gì anh nói, tôi không có tham vọng, không quan tâm đến chuyện mình làm ít hay nhiều." Điều đó không thay đổi thu nhập hay vị trí của tôi, nó cũng không ảnh hưởng đến trách nhiệm của tôi, tại sao tôi phải làm việc chăm chỉ hơn? Tôi chỉ thích làm việc đủ 8 tiếng rồi về nhà và xem truyền hình. Nhân viên bán hàng đó khoảng 40 tuổi, tôi nghĩ thầm, đúng là bi kịch. Có thể anh sẽ thọ 80 tuổi, vậy mà ngọn lửa nhiệt huyết đã tàn dụi khi mới 40 tuổi, anh không có tham vọng hay khao khát khao gì ngoài trừ một công việc nhàn hạ và được xem tivi buổi tối. Điều tham vọng chính là nguyên nhân gây lãng phí thời gian và tài năng. Doanh nghiệp top 20. Một trong những nguyên tắc hiệu quả nhất về quản lý thời gian là làm tốt hơn những việc quan trọng nhất. Bạn biết có 20% nhân viên bán hàng kiếm được 80% số tiền. Lúc nào cũng vậy, top 20% nhân viên đó biết tận dụng thời gian và đầu tư công sức để làm rất tốt những việc quan trọng. Càng làm tốt những việc bạn làm, bạn càng kiếm tiền nhanh và nhiều hơn. Hãy nhớ không ai thông minh hơn bạn và làm tốt hơn bạn. Mọi người đều bắt đầu từ những nấc thang đầu tiên, những người làm rất tốt hôm nay có thể từng làm rất kém. Bất cứ thứ gì người khác học được, bạn cũng có thể học được. Nếu ai đó làm tốt hơn bạn, đó chỉ vì họ học những kỹ năng quan trọng trước bạn. Bằng chứng chứng tỏ bạn có thể học được chúng, là họ cũng đã học được chúng và bắt đầu từ con số 0. Đi sớm về muộn. Thấy xếp lịch hẹn đầu tiên của bạn thật sớm. Những người thường khó gặp nhất là những người có thể gặp bạn vào lúc 7 giờ hoặc 7 rưỡi sáng. Đôi lúc họ còn hẹn bạn sớm hơn. Thời gian hợp lý nhất để gặp khách hàng quan trọng là trước và sau giờ làm việc. Điều này đặc biệt đúng với các doanh nhân hay chủ doanh nghiệp thành công. Lý do khiến họ trở thành người dẫn đầu là vì họ làm việc sớm hơn và về muộn hơn. Nếu kéo dài ngày làm việc và hẹn gặp họ ở thời điểm thuận tiện cho họ, bạn có thể có được những thương vụ tuyệt vời trong sự nghiệp. Thực tế, những người khó gặp nhất thường là khách hàng có giá nhất, còn những người rảnh rỗi lại hiếm khi mua thứ gì. Vận dụng quy tắc 80 trên 20. Hãy áp dụng quy tắc 80 trên 20 trong mọi việc, dành 80% thời gian để khai thác khách hàng cho đến khi bạn có nhiều việc đến mức không còn thời gian để gặp thêm khách hàng nào. Sau đó, dành 80% thời gian để gặp gỡ 20% khách hàng có thể chiếm đến 80% công việc của bạn. Các khách hàng đó mua nhiều hàng nhất cho bạn. Cuộc đua hẹn gặp khách hàng Giống như vận động viên tại vạch xuất phát, khi tiếng súng lệnh xuất phát nổ ra vào 8 giờ sáng thứ hai, bạn hãy lao vào làm việc và làm việc chăm chỉ bất cứ lúc nào. Hãy coi đó là một cuộc đua để gặp càng nhiều khách hàng càng tốt. Thậm chí, bạn có thể thi đua với một đồng nghiệp, mỗi người đề ra mục tiêu gặp 100 khách hàng càng nhanh càng tốt. Khi đã gặp 100 khách hàng, bạn trở nên lạc quan, nhiệt tình, tích cực và hiểu rất rõ về sản phẩm hay dịch vụ của mình. Bạn không cần lo bị từ chối hay thất bại nữa. Bạn sẽ được nghe mọi lời nhận xét hay câu hỏi, thắc mắc mà một khách hàng có thể đặt ra. Bạn sẽ biết cách để bán hàng hiệu quả nhất. Tận dụng từng phút. Hãy tính thời gian theo phút thay vì theo giờ. Tận dụng từng phút làm mọi việc nhanh hơn, thường xuyên tăng tốc hơn, hình thành ý thức về sự khẩn trương và thói quen hành động ngay. Hãy làm việc nhanh hơn, khẩn trương hơn khi bạn đến văn phòng Đừng đợi cho đến khi pha xong cà phê, hãy làm việc ngay khi đã bắt đầu, hãy làm việc hiệu quả trong thời gian dành cho công việc. Đừng dừng lại để đi giặt khô, lấy quần áo ở tiệm giặt, làm việc tập trung từng phút từng giờ. Hãy quyết tâm trở thành nhân viên chăm chỉ nhất công ty, đừng nói với ai về quyết tâm của bạn, chỉ đảm bảo rằng khi mọi người nhìn thấy bạn, bạn đang tập trung làm việc cao độ. Đừng nghỉ ngơi giữa giờ hay lãng phí thời gian. Đối với bạn, đó không phải là giờ nghỉ giải lao. Đó là giờ làm việc. Nếu ai đó hỏi, chúng ta tán chuyện một chút được không? Hãy nói, chắc chắn rồi nhưng không phải bây giờ, tôi phải quay lại làm việc. Giờ nghỉ giải lao có thể giúp bạn giàu có. Đừng lãng phí giờ nghỉ uống cà phê. Khi mọi người đi học đại học hay mới đi làm, họ dành nhiều thời gian để nghỉ giải lao, uống cà phê và ăn trưa. Khi đi làm buổi sáng, họ nghĩ đến lúc nghỉ giải lao và chọn người để nói chuyện cùng. Nhưng bạn đừng tự tạo thói quen như vậy. Vì bạn được trả lương theo thành quả lao động nên đừng làm việc gì không giúp bạn kiếm được tiền. Hãy tích kiệm thời gian mà người bình thường dùng để nghỉ giải lao và sử dụng thời gian đó để tăng số lượng hàng bán được. Điều này tác động đáng kể đến thu nhập của bạn trước cả khi bạn kịp nhận ra tăng lương ngay. Chúng mình một người nghỉ giải lao 2 lần mỗi ngày, mỗi lần 20 phút, có khi lâu hơn, như vậy là 40 phút mỗi ngày. 40 phút đó nhân với 5 ngày làm việc trong tuần thành 200 phút. 200 phút lại nhân với 50 tuần làm việc 1 năm, kết quả là 10.000 phút, tương đương với 166 giờ làm việc hay hơn 1 tháng. Như vậy bạn đã bỏ phí hơn 1 tháng lương làm thêm chỉ vì nghỉ giải lao để uống cà phê. Khi quyết tâm dành thời gian nghỉ giải lao để làm việc, bạn sẽ bổ sung thêm 1 tháng lương vào thu nhập của mình. 1 tháng tiền lương làm thêm có thể giúp bạn mua sắm được các tiện nghi hay nhà mới, ô tô mới, đi nghỉ, cải thiện thu nhập. Thấy tận dụng thời gian ăn trưa, một người bình thường đi học đại học hay mới đi làm thường dành cả tiếng đồng hồ để ăn trưa. 1 giờ mỗi ngày tương đương với 5 tiếng một tuần. Khi bạn nhân 5 tiếng đó với 50 tuần làm việc một năm, kết quả là 250 giờ. Khoảng thời gian nhiều hơn 6 tuần làm việc đó bị lãng phí vào một hoạt động không đem lại lợi ích gì cho cuộc sống của bạn. Thì kết hợp thời gian nghỉ giải lao và ăn trưa sử dụng thời gian đó để bán hàng, bạn có thể nhanh chóng bổ sung thêm 2 tháng rưỡi vào quỹ thời gian làm việc của mình, tức là thu nhập của bạn sẽ tăng lên gần 25%. Khi làm đi làm lại một việc gì đó, nó sẽ trở thành thói quen, hiệu quả cũng sớm trở thành thói quen. Bạn sẽ có thói quen sử dụng thời gian hiệu quả hơn, bạn sẽ hình thành thói quen kiếm được nhiều hơn những đồng nghiệp. Đó là những thói quen tuyệt vời mà bạn cần có. Học mọi thứ có thể học hưởng xuyên tham dự các buổi hội thảo chuyên đề về bán hàng. Trước khi một buổi hội thảo được tổ chức, nội dung hội thảo sẽ được kiểm tra và chứng minh. Người thuyết trình tại hội thảo thường dành hàng trăm giờ nghiên cứu và hàng nghìn giờ thử nghiệm để thu thập tất cả thông tin và phát hiện để trình bày tại hội thảo. Khi tham dự một hội thảo chuyên đề, bạn sẽ học được một số ý tưởng tuyệt vời được tìm ra trong lĩnh vực đó. Tham dự hội thảo có thể giúp bạn tiết kiệm nhiều tuần, nhiều tháng và thậm chí nhiều năm làm việc vất vả. Rất nhiều chuyên gia bán hàng đã tăng gấp đôi, gấp ba thu nhập trong 30 ngày nhờ vào ý tưởng họ tiếp thu được từ một buổi hội thảo. Tạo lợi thế. Luật xác suất lý giải khá thấu đáo về thành công và thất bại. Những người thành công làm nhiều việc có thể đưa họ đến thành công, những người không thành công làm ít hơn. Theo luật xác suất, những người thành công thường làm những việc hợp lý tại thời điểm hợp lý, theo phương pháp hợp lý hơn so với người không thành công. Khi thường xuyên tham dự hội nghị bán hàng, bạn sẽ gia tăng đáng kể xác suất học được những điều cần thiết để đạt được mục tiêu đã đề ra, nhưng nếu có nhiều ý tưởng khác nhau, trao đổi xuất xuất, chắc chắn bạn sẽ có một hoặc hai ý tưởng có thể thay đổi sự nghiệp của bạn theo hướng tích cực hơn. Đây chính là lý do mà 10% chuyên gia xuất sắc nhất trong mọi lĩnh vực thường xuyên tham dự hội thảo. Tương tự như vậy, các chuyên gia bán hàng thành công và được trả hậu hĩnh nhất rất hay tham gia các hội thảo chuyên đề về bán hàng. Những người có thu nhập thấp thường ngồi lại văn phòng lo lắng về chuyện tiền nong và than phiền tình hình kinh doanh khó khăn, nhưng những người dẫn đầu rất háo hức như tình học mọi thứ có thể để tăng doanh thu và thu nhập. Chúng ta đã nói đến những lợi ích của việc đọc sách viết về lĩnh vực của bạn cũng như tận dụng kiến thức cô đọng tích lũy được từ các chương trình phát hành. Hãy tưởng tượng, bạn đọc sách mỗi giờ mỗi ngày, tham dự hội thảo thường xuyên và nghe chương trình phát hành trong khi lái xe. Tự nhiên bạn có thể tiến hành thêm một vụ giao dịch một ngày. Khi đã hình thành thói quen thực hiện thêm được một vụ giao dịch mỗi ngày, bạn sẽ tự động tiến lên thực hiện thêm được hai vụ giao dịch một ngày và cứ như vậy. Điều đó tác động như thế nào đến thành tích và thu nhập của bạn? Bạn có thể trở thành một trong những chuyên gia có năng lực và được trả lương cao nhất trong lĩnh vực của bạn bằng việc liên tục hoàn thiện kỹ năng của bạn. Quản lý Quản thời gian, gian hợp lý. lý. Peter Drucker viết Hành động thiếu suy nghĩ chính là nguồn gốc của mọi thất bại. Cách hiệu quả nhất giúp bạn tăng doanh thu và thu nhập là lên kế hoạch từ trước. Dành càng nhiều thời gian suy nghĩ cẩn thận và lên kế hoạch cho các hoạt động bán hàng, bạn càng làm việc hiệu quả hơn và bán được nhiều hàng hơn. Bất kỳ kiều thời gian biểu nào cũng có lợi cho bạn, miễn là bạn coi đó là một phần hoạt động mở rộng tự nhiên trong công việc kinh doanh. Bạn không mất nhiều thời gian để học cách sử dụng thời gian biểu. Mỗi ngày bạn sẽ có thêm ít nhất 2 giờ làm việc hiệu quả bằng cách sử dụng thời gian biểu hợp lý. Khi biết cách quản lý thời gian hợp lý, bạn sẽ tăng gấp đôi năng suất, thành tích cũng như thu nhập của bạn, nâng cao khả năng kiếm tiền. Tiền công theo giờ là thước đo giúp bạn đánh giá mức độ sử dụng hiệu quả bản thân và xác định chính xác mức độ hiệu quả bạn vận dụng tài năng, kỹ năng vào cuộc sống và thế giới của mình. Khả năng kiếm tiền chính là tài sản tài chính có giá trị thuộc quyền sở hữu của bạn. Mọi thứ bạn làm để nâng cao khả năng kiếm tiền sẽ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của bạn, xoay lợi từ năng lượng đầu tư. Khi lập kế hoạch chiến lược cho các công ty tập đoàn, chúng tôi thường tập trung cải thiện tiêu chuẩn về doanh lợi trên vốn đầu tư, đó là số tiền lợi chủ sở hữu công ty thu được từ khoản tiền đầu tư vào kinh doanh. Đây là tiêu chuẩn đánh giá chính để lập kế hoạch chiến lược và xác định hiệu quả kinh doanh. Nhưng trong cuộc sống, vốn đầu tư chủ yếu là trí tuệ, tình cảm và thể chất. Trong kế hoạch chiến lược của cá nhân, hãy chú trọng nâng cao doanh lợi từ năng lượng đầu tư, nâng cao tiền công theo giờ và kết quả thu được trong từng phút mỗi ngày, chiêu phú tự lập thân. Trong cuốn sách, ông Triệu Phú Hàn Sớm Thomas Stanley và William Danko nhận thấy, ở Mỹ có đến 79% triệu phú tự lập thân là các doanh nhân và nhân viên bán hàng. Như vậy, kỹ năng quan trọng nhất để thành công trong kinh doanh là khả năng bán được sản phẩm hay dịch vụ. Theo luật sắp xuất, khả năng bán hàng tốt giúp bạn dẫn đầu trên phương diện triển vọng tài chính. Sắp xuất bạn đạt được độc lập về tài chính, thậm chí trở thành triệu phú sẽ cao hơn nhờ kỹ năng bán hàng giỏi không có giới hạn nào đối với những thứ bạn có khả năng đạt được, ngoại trừ giới hạn trong suy nghĩ của chính bạn. Cảm ơn quý thính giả đã cùng kho sách noi.com.vn theo dõi cuốn sách. Kết thúc bán hàng đòn quyết định, sau đây là phần bài tập thực hành cho chương 6, gấp đôi năng suất, gấp đôi thu nhập. 1. Từ hôm nay hãy quyết tâm tăng gấp đôi năng suất và thu nhập, tính tiền công theo giờ hiện tại của bạn rồi nhân với 2. 2. Lập kế hoạch mỗi ngày Lên danh sách những việc phải làm và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên trong danh sách của bạn, luôn bắt đầu với nhiệm vụ quan trọng nhất. 3. Bắt đầu mỗi ngày bằng cách tự hỏi bản thân, việc gì mà tôi và chỉ tôi mới có thể làm và nếu làm tốt sẽ tạo nên sự thay đổi rất lớn trong công việc của tôi. 4. Không ngừng hoàn thiện kỹ năng của bạn, luôn hỏi bản thân, tôi có thể cải thiện và sử dụng thành thạo kỹ năng nào để tăng gấp đôi thu nhập. Dù câu trả lời của bạn thế nào thấy thực hành kỹ năng đó hàng ngày. 5. Hình thành ý thức về sự khẩn trương, thói quen hành động ngay, thức dậy và làm việc sớm, tận dụng tất cả thời gian làm việc. 6. Đọc sách 60 phút mỗi sáng, tham dự hội thảo chuyên đề về bán hàng 4 lần một năm, nghe chương trình phát thanh trên đài trong xe ô tô, không ngừng hoàn thiện bản thân. 7. Phân tích hoạt động bán hàng của bạn mỗi ngày, xác định số lượng khách hàng cần gặp để bán được lượng hàng nhất định và kiếm được mức thu nhập nhất định. Sau đó hãy vượt qua chính mình, hãy trở thành người dẫn đầu. Alex Mackenzie đã từng nói, bất cứ điều gì lãng phí công sức cũng lãng phí thời gian, vì vậy phương thức quản lý thời gian hiệu quả nhất là tận dụng triệt để công sức. Kết luận. Hàng năm có hàng triệu doanh nghiệp ra đời và thành công của họ phụ thuộc vào đội ngũ nhân viên bán hàng. Tất cả của cải được tạo ra đều bắt nguồn từ việc trao đổi mua bán. Vì vậy, hãy là người tiên phong trong cuộc đua để có thu nhập cao hơn và độc lập về tài chính. Nguyên tắc quan trọng nhất để thành công là học hỏi từ các chuyên gia. Bạn không đủ thời gian để tự khám phá tất cả các quy tắc đó thông qua thử nghiệm và rút kinh nghiệm từ sai lầm. Phẩm chất dễ nhận thấy nhất ở những chuyên gia bán hàng là định hướng hành động. Khi học được phương pháp hay kỹ năng mới, họ sẽ thử ngay và chỉ có hai khả năng xảy ra: thành công hoặc thất bại. Nếu thành công, hãy tiếp tục phát huy để ngày càng hoàn thiện kỹ năng đó. Nếu thất bại, hãy rút kinh nghiệm để trở thành nhân viên thông minh và có năng lực hơn. Khi bắt đầu bán hàng, tôi đã có một quyết định làm thay đổi cuộc đời mình. Tôi luôn thử vận dụng một phương pháp hay kỹ năng mới năm hay 10 lần trước khi bỏ cuộc. Sau đó, tôi hiểu rằng không có điều gì phát huy tác dụng ngay từ lần đầu tiên. Để phát triển kỹ năng quan trọng, đại hỏi phải luyện tập rất nhiều. Điều đó cũng giống như khi tập đi xe đạp, bạn phải ngã rất nhiều trước khi biết đi. Tương tự như vậy, các kỹ năng đều có thể học được. Bạn có thể học được bất kỳ kỹ năng bán hàng nào, kể cả các kỹ năng kết thúc, không tồn tại bất kỳ giới hạn nào. Những việc người khác làm được, bạn cũng có thể làm được. Nhiệm vụ của bạn là tận dụng các phương pháp, kỹ năng và chiến lược đã được chứng minh, sử dụng nhiều lần và thành thạo cho đến khi trở thành chuyên gia bán hàng xuất sắc nhất. Hãy hành động ngay từ bây giờ. Brian Tracy. Quý thính giả vừa lắng nghe xong cuốn sách Kết thúc màn hàng đoàn quyết định của tác giả Brian Tracy. Dịch giả Thư Trang Thanh Huyền. Người đọc Tùy Dung. Một lần nữa kho sách nói.com.vn xin cảm ơn sự nhiệt tình ủng hộ của quý thính giả. Xin hẹn gặp lại quý thính giả ở những cuốn sách tiếp theo.